Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 43 của bộ truyện Hành giả quái âm Qua giọng đọc của Phi Tùng Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Bạch Thế Bảo đang trên đường đi giải hình nhân giấy Thì gặp một người Người này là tự giới thiệu mình là một Bạch Vu Sư Là một nhánh đối lập với cả Hắc Vu Sư Nếu hắc vu sư thì chuyên làm những cái chuyện xấu như là hại người thì bạch vu sư lại chuyên giúp người. Tuy nhiên thì Bạch Thế Bảo không tin điều đó. Trong lúc thì hai bên vẫn còn đang chưa tin tưởng nhau. Thì người Bạch Vu sư kia đã tìm thấy hình nhân giấy ở trong xe của Bạch Thế Bảo, sau đó thì hai bên xảy ra một trận quyết quyết chiến. Cuộc chiến diễn ra như thế nào? Liệu sự việc sẽ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 Và lúc này thì cái người tự xưng là Lê Đầu Bạch Vu kia Dùng tay trái từ từ nâng hình nhân giấy lên Trách sang một bên Giống như treo roi Dơ lên giữa không chung Sau đó ngón tay cái tay phải Vúng vào bình dầu thi thể Bụp một tiếng Bật nắp bình ra Há miệng Ngửa cổ Đổ hết bình dầu thi thể vào trong miệng Hả? Sao nhỉ? Hắn ăn uống dầu thi thể sao? Bạch Thế Bảo câu mày trong bàn tay cảm thấy hơi lạnh, thân thể bất giác lùi lại một bước. Phụt. Người kia liền chu miệng, phun dầu thi thể lên người của hình nhân giấy, sau đó miệng lẩm bẩm nói: "Trời đoán đất đoán, tiên nhân thu cải đến, người chết thành thi tiên nhân trôn, cân định hồn, hồn định căn." Không ổn rồi. Bạch Thế Bảo thấy hắn thủ bắt rất nhanh, khẩu quyết niệm lưu loát, trong lòng thầm nghĩ: Ngoài Mao Tiểu Phương và Lâm Kiều Thúc Hắn chưa từng thấy ai Dám trổ tài như vậy Người này sợ là thật sự có chút bản lĩnh Thường khi giao đấu Bày ra thư thế Người tinh mắt liếc qua là có thể nhìn ra bản lĩnh Không nói đến cử chỉ của người này Mang theo một cỗ khí thế mãnh mãnh liệt Chỉ nói đến thủ quyết hắn bắt Không có thời gian luyện tập Thì người thường không thể luyện thành được Bạch Thế Bảo trong lòng rõ ràng Đạo pháp của người này không hề tầm thường Lên keng, lên keng Lúc này hình nhân giấy kia giống như là bị sốt xét Toàn thân run dày Hai quả cân đung đưa ở trước ngực Trong hốc mắt đột nhiên chảy ra dòng máu đỏ tươi Xoạt Hai cánh tay của hình nhân giấy từ từ rơ lên Rụi rụi mắt rồi Lau nước mắt lem luốc Bôi khắp mặt trông cực kỳ là đáng sợ Bạch thế bào thấy tình hình không ổn Trong lòng cảm thấy lo lắng Hai tay vội vàng bắt pháp khuyết trước ngực Hít một hơi thật sâu Ngậm trong miệng Rồi lại nhìn người kia khoanh chân ngồi trên đống cỏ Miệng không ngừng niệm chú vu Ở trên đầu hình nhân bốc lên từng luồng khói trắng Bạch thế bào trong lòng thầm nghĩ Đến rồi sao soạt xoạt xoạt Hình nhân giấy đôi mắt đỏ ngầu ngầu Từ trên xe bay xuống Lao thẳng về phía của bạch thế bào Phù Bạch thế bào phồng má thổi mạnh Một đám sương mù dày đặc phun ra từ miệng Trong sương mù này mang theo tà phong Quấn hình nhân giấy vào trong đám sương mù đen kịt Sương mù này chính là suy phá sát Bạch thế bảo nhân cội này lùi nhanh về phía sau Kéo dãn khoảng cách Hai tay bắt quyết trước ngực Chuẩn bị thi triển ra kinh lôi oanh Vèo Khi mà bạch thế bảo vẫn còn chưa kịp bắt xong thủ quyết Thì chỉ thấy một bóng trắng bay ra từ trong sương mù Bay thẳng về phía bạch thế bảo Bạch tế bào trong lòng kinh hãi Hả sao lại thế được Đôi mắt có thể nhìn thấy trong sương mù sao tốc độ của hình nhân giấy này cực nhanh Trong nháy mắt đã bay đến trước mặt bạch tế bào Vùng tay tóm lấy bạch tế bào Bạch tế bào không kịp né tránh Hoa một tiếng kêu lên thảm thiết Trước ngực đã bị hình nhân giấy cào rách một đường Máu chảy đầm đìa Bạch tế bào không ngờ rằng Một hình nhân giấy như vậy Hai tay lại sắc bén như sao Trong lúc hoảng loạn Bạch Thế Bảo lấy ra một lá chung quỷ trấn quỷ phù Nén đau đớn rồi vỗ lá bùa lên người hình nhân Búp một tiếng Thân hình nhân giấy chấn động run dày Bạch Thế Bảo liền ôm bụng thở hồn hền Thấy hình nhân giấy vẫn còn cử động Liền vội vàng nói Không được rồi Lá bùa này không có tác dụng với nó Nói xong Bạch Thế Bảo vừa co giò chạy vào trong rừng cây phía sau Vừa quay đầu nhìn lại hình nhân giấy Quả nhiên không sai Hình nhân giấy run dẩy hai cái Hất lá bùa trên người xuống rồi bay về phía rừng cây Chết rồi Nếu bị nó tóm được E rằng chắc chắn phải chết Bạch thế bảo kêu khổ liên miên vết thương ở trước ngực rất là đau rát Cảm giác như là có khí dâng lên vậy Bạch thế bảo không nhịn được Há miệng phun ra một ngụm máu tươi Đúng vào lúc này thì Hình nhân giấy đã bay đến bên cạnh Vùng tay tóm lấy bạch thế bảo Bạch thế bảo nghiêng người né tránh Lại thấy hai tay hình nhân giấy cua cảo loạn xạ trên một thân cây bên cạnh Cảo vỏ cây bay ra thứ tung Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Đây là sao nhỉ? Chỉ thấy trên thân cây có một mảng đỏ thấm Chính là một ngụm máu tươi mà Bạch Thế Bảo vừa phun ra bắn tung tué trên cây Bạch Thế Bảo bừng tỉnh lại ngộ nói Là máu sao? May mà lúc trước không dán mũi cho nó Nên nó không ngửi được mùi Hóa ra đôi mắt đó vẫn luôn nhìn chầm chầm vào máu của ta Bạch Thế Bảo nghĩ xong Thì mắt nhìn chầm chầm vào hình nhân giấy Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ Tiếp đó đưa hai ngón tay giữa vào trong miệng Cắn mạnh, chảy máu rồi bôi lên thân cây bên cạnh Một cây, hai cây, ba cây, 10 cây, 20 cây Bạch Thế Bảo nén đau đớn Vừa chạy vừa bôi máu của mình lên cây cối ở bên cạnh Khiến cho cây cối bên cạnh đều dính máu của mình Dẫn dụ hình nhân đến cào để kéo dài thời gian cho hắn Quả nhiên không sai Hình nhân giấy không đuổi theo Bạch Thế Bảo Mà ở phía sau hắn cào hết cây này đến cây khác Cho đến khi mà vết máu trên thân cây bị cào hết Thì mới bay sang cây khác cào tiếp Bạch Thế Bảo nhân cội này Quay người chạy về phía xe ngựa Trong lòng đã có chủ ý Bắt giặc phải bắt vua trước Vua thuật này tà khí Cứ dây dưa với hình nhân giấy này Bản thân sẽ chết ở đây mất Chi bằng liều mạng chế phục cái tên thuật sĩ kia trước Cũng bởi vì hình nhân giấy này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máu của ta Vậy ta sẽ bôi máu của nó lên người quán Để cho bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau để lúc đó hắn nhất định sẽ phá giải vui thuật Nghĩ đến như vậy Bạch Thế Bảo liền quay đầu nhìn lại Hình nhân giấy không đuổi theo Lúc này hắn mới yên tâm Hắn nén đau đớn lén lút luồn vào trong ven rừng Thấy xe ngựa vẫn dừng ở đó Nhưng người thi thuật đã không thấy bóng dáng đâu nữa Quái nhỉ? Tên kia đâu rồi? Bạch Thế Bảo nghĩ thầm Xem ra cách phá giải mà ta vừa nghĩ ra Coi như không dùng được rồi Tên vui thuật này quá lợi hại Ta phải tìm cách thông báo cho Lâm Đạo Trưởng và bọn họ Bạch Thế Bảo không kịp nghĩ nhiều Lào đảo chạy đến bên xe ngựa Trèo lên xe ngựa Cầm dây cương thúc ngựa phi nước đài Vẹo vẹo vẹo Lúc này thì nhân giấy cũng từ trong rừng cây chui ra Bay theo xe ngựa Nhìn dáng về thì nhất định phải bắt được Bạch Thế Bảo mới thôi Bạch Thế Bảo ôm vết thương Nằm dạp trên xe ngựa quất mạnh dây cương Hận là không thể mau chóng thoát khỏi thứ này Bạch Thế Bảo mắng Không ngờ bị cào ra chó dính vào người à, Vứt cũng không vứt được Người nói đúng rồi đó Hả? Bạch Thế Bảo quay ngoắt đầu lại Chỉ thấy ở trong đống cỏ khô phía sau nhô lên Đột nhiên từ bên trong chui ra một người Mà người này lại chính là Lê Đầu Bạch phu kia Tiếp đó đống cỏ khô ở bên cạnh lại nhô lên Hai hình nhân giấy khác cũng chui ra từ trong đống cỏ Hai mắt nhỏ máu, hai tay cứng đở Người kia cười cười mà nói Lần này ta xem ngươi còn chạy được đi đâu Xe ngựa vẫn phi nước đại Sau này khiến cho vết thương cổ Bạch Thế Bảo đau nhức mồ hôi đầm đìa Lúc này đã không còn chút sức lực nào nữa Bạch Thế Bảo tuyệt vọng mà nói Thôi số trời Không ngờ Bạch Thế Bảo ta lại bỏ mạng ở đây ha, ha, ha. Mệnh của ngươi là do ta định đoạt Chứ chẳng phải do trời nào cả Người kia quát lớn một tiếng Hai tay vung lên Hai hình nhân giấy bay về phía của Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo nhắm mắt lại trời chết Bốp Bốp Giống như là có thứ gì đó mang theo luồng gió, lướt qua bên cạnh Bạch Thế Bảo, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ây, tật cả hết cách. Người sống sờ sờ, ho hen xuyễn, lại bị hình nhân giấy đánh thành ra như thế này. Người bảo ta nói người thiên nào đây? Bạch Thế Bảo mở mắt ra nhìn, vẻ mặt ngây ngây tại chỗ. Cái vị lê đầu Bạch vu kia bị một bà lão dùng tay bóp chặt mạch môn. Bà lão này tha một lớp phấn dày trên mặt Hai má vẽ phấn hồng Trên đầu cài một bông hoa trắng Mặc áo liệm hoa Nửa thân dưới thì sắn quần Đôi chân nhỏ ba tấc chấm đất Chỉ nghe bà lão nhê răng cười mà nói Nghiêu bà bà Mệnh của ngươi do ta định đoạt Chứ chẳng phải do trời Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà kêu lên Liêu Là Liêu lão Thái sao Đúng vậy Người này chính là hung bà Liêu Lão Thái ở trong kỳ môn độn giáp Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn Vị vừa mới nói chuyện thì trên đầu cài châm bạc Trên cổ đeo đầy vòng bạc Mặc áo tím than hoa Nửa thân dưới mặc váy xếp ly hoa văn trắng sáp ong quá đầu gối Thân lưng buộc tạp dề màu tím chân đi dày cỏ Gương mặt này thì không thể quen thuộc hơn được nữa Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà kêu lên Làm tâm nhi Lam Tâm Nhi khẽ cười cười xa cách lâu như vậy Sao đạo pháp của ngươi chẳng tiến bộ chút nào nhỉ Lời này khiến cho Bạch Thế Bảo có chút xấu hổ Bạch Thế Bảo ấp úng không biết nên nói gì Chuyển sang hỏi Ơ thế hình nhân giấy kia đâu rồi Lam Tâm Nhi dùng tay chỉ về phía sau cười mà nói Bị ta thả diêu Mắc hết trên cây rồi Bạch Thế Bảo nhìn về phía sau xe ngựa Hai hình nhân giấy bị cánh cây ven đường đâm xuyên ngực Đang treo trên cây, tứ chi vẫn còn đang run dày. Bạch Thế Bảo vội vàng kêu lên. Mau, dừng xe ngựa lại. Những hình nhân giấy đó không thể để mất được. Vì sao? Bạch Thế Bảo vội vàng, tâm hỏa bốc lên, cảm thấy ngực khó chịu. Vừa rồi bị hình nhân giấy cả một nhát, thương thế không nhẹ. Bạch Thế Bảo run dày đôi môi khó nhọc mà nói. Bởi vì, bởi vì đây chính là ta dùng để mà dẫn dụ cưng thi của bên khôi đấy. Mau đạo trưởng đang chờ đợi Biên khôi Mau đạo trưởng Liêu lão thái hỏi Biên khôi hắn đang ở đâu Bạch tế bào khó nhọc lắc đầu Nam Tâm nhì thấy bạch tế bào có vẻ khó thở Liền cầm lấy dây cương dùng sức kéo Dừng xe ngựa lại Sau đó đỡ bạch tế bào xuống xe Đặt nằm thẳng trên đất truy hỏi Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy Bạch Thế Bảo từ từ giơ tay lên Chỉ về phía sau của Lam Tâm Nhi nói Cẩn thận đó Vẫn còn một hình nhân giấy nữa Không sao Để ta đối phó Lam Tâm Nhi nói xong Từ trong ngực lấy ra một gói nhỏ bột thuốc Rắc lên vết thương của Bạch Thế Bảo Nhìn thấy Bạch Thế Bảo đau đến nhăn mày liền cười mà nói Yên tâm đi Đây không phải bột trùng cổ gì đâu Lúc này thì lê đầu Bạch Vu ở bên cạnh cười cười nói Này hông bà, nếu ta đoán không sai, bà nhận được tin truyền miệng của Mao Tiểu Phương nên mới đến đây phải không? Liệu Lão Thái nhú mày sừng sốt mà nói? Sao? Mao Tiểu Phương cũng thông báo cho bác nghị phái các ngươi rồi sao? Thì ra cái vị được gọi là Lê Đầu Bạch Vu này tên là Ngưu A Bằng, người bạch quê ở Nộ Giang, Vân Nam. Dân tộc Bạch này thì có ba nhánh là Bạch Tử, Na Mã, Lạc Mặc Vì có 7 họ nên được gọi là Thất Tinh Dân Người Bạch cổ xưa tin rằng vạn vật đều có linh hồn Trong cõi U Minh nhất định là có thần linh điều khiển vận mệnh Nắm giữ họa phúc nghèo khó, vinh nhật của một con người Họ càng tin tưởng gà trống là sứ giả của thần Tiếng gáy vang trời có thể đánh thức trời đất Liền tôn thờ gà trống làm vật tổ Ngoài việc thờ cúng trong mỗi gia đình Họ còn lập miếu Kim Kê Chùa Kim Kê đến để mà cúng bái Khi mà Nghi Hoa Bằng chưa đầy 3 tuổi Thì được một vị đạo sĩ Lê Đầu Vu Ở Kim Khê Sơn để ý liền nói với cả người nhà của hắn Đứa trẻ này là đằng Sà Là kẻ thù truyền kiếp của thần Kim Kê chuyển thế Mạnh có thần lực Nhưng khó tránh được thiên kiếp Cần dùng lưới cày cạo lông mày Nhập vào Lê Đầu Vu của ta thì mới có thể tránh hỏa được. Nếu không, đứa trẻ này trong năm nay ắt sẽ phải chết. Cứ như vậy mà Ngưu Bằng bị đổ một bát máu gà, cạo sạch lông mày, sau đó được đạo sĩ đưa vào trong núi, truyền thụ Lê Vu Đào thuật, đổi tên thành Ngưu Hắn đi một lần chính là 30 năm. Khi mà xuống núi thì đúng lúc gặp thiên tai binh hỏa để chống lại kẻ thù bên ngoài. thì bốn tộc Bạch, Miêu, Dao, Di ở Vân Nam kết thành liên minh. Lang mặc thông thương giao phái qua lại, cho nên đây đầu Bạch Vu Nghiêu Bảo và Miêu Cương Cổ Sư Ma Tổ có mối quan hệ rất là thân thiết, tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần. Lúc này thì Nghiêu Bảo vừa nghe Lão Thái Thái nói ba chữ bác nghị phái Thì trong lòng liền không thoải mái Bởi vì chữ bác này ám chỉ sự phản đối Lúc này Nghiêu Bảo liền đưa tay lên gãi gãi mái tóc dối bù Quay mặt lại cười cười nói Hùng bà Bà đoán xem Mao tử Phương có mời ta hay không Ta đoán sao Lão Thái Thái nhìn biểu cảm quỷ quyệt của Nghiêu Bảo Không đoán ra được suy nghĩ của hắn Liền gia tăng lực đạo trên ngón tay nói Ta đoán bây giờ ngươi toàn thân ngư ngáy phải không Mạch môn này của ngươi đã bị ta bóp chặt rồi À quên nói cho ngươi biết Mạch mệnh này trong kỳ môn độn giáp của chúng ta gọi là tử môn đó Hả tử môn Ngưu bảo đột nhiên cười lớn Ông bà à Bà không dám giết ta đâu Ngươi đang thử ta sao Lão Thái Thái lại gia tăng lực đạo trên ngón tay Chỉ thấy sắc mặt của Nghiêu Bảo đột nhiên đỏ bừng bừng Gân xanh trên trán nổi lên Huyệt Thái Dương phồng ra Nghiêu Bảo lập tức nói Giết ta bà sẽ bước đi một việc cần biết đó Lão Thái Thái sửng sốt hỏi Là chuyện gì Nghiêu Bảo bị bóp vào tử huyệt Lúc này toàn thân tê dại Run rẩy dơ tay Run dày chỉ vào đáo hoa trắng ở trên đầu Lão Thái Thái nói Trước kia bà không phải đeo một đóa hoa đỏ hay sao Lão Thái Thái nới lòng lực đạo trên ngón tay hỏi Người muốn nói cái gì Ngưu Bảo ho khan nói Ta biết hỉ hán phu quân của bà là bị ai giết đó Lão Thái Thái kinh khãi mà nói Là ai Đúng vào lúc này thì Ngưu Bảo hất tay lên Vèo một tiếng Từ bên cạnh đột nhiên bay ra một bóng trắng Lão Thái Thái giật mình thu tay lại Nghiêu bảo nhân cội này ngửa người ra sau Lăn xuống đống cỏ đứng dậy Kẹp giữa hai người Chính là hình nhân giấy có đôi mắt đỏ lòm đang chảy máu Trên cổ treo hai quả cân phát ra tiếng leng keng Tục ngữ nói rồi Đá người một cái cần đề phòng một quyền Lão Thái Thái vừa mới chiếm được ưu thế Nhưng lại nhất thời sơ ý quên đề phòng Vừa rồi Nghiêu Bảo một bên dùng chủ đề tề liên sơn để mà đánh lạc hướng của Lão Thái Thái Một bên thì âm thầm điều khiển hình nhân giấy tiến lên giải vây Bây giờ hai người đã phân tán ra hai nơi Nghiêu Bảo xoa xoa cánh tay, nhê răng cười mà nói Xem ra không có đôi mắt của Lão Hỷ Hán nhìn chầm chầm cho bà Thì cuối cùng bà vẫn sẽ sơ hở mà thôi Lão Thái Thái tức giận mà nói Được, không dạy dỗ bác nghị phái các người một chút Ê rằng không thể được rồi Nghiêu bảo lắc đầu mà nói Ta chỉ không muốn đấu pháp với bà Đạo pháp ký môn độn giáp của các người ta cũng đã thấy qua Bây giờ kỳ môn đã khuyết Ba căn bản chẳng phải đối thủ của ta Hơn nữa ta cũng nhận được tin truyền miệng của Mao Tiểu Phương Phải đến Vân Môn Sơn một chuyến Chúng ta hà tất phải ác đấu ở đây làm gì Cái gì Người dám nói ta có đấu không lại ngươi sao Lão Thái Thái nghe xong thì tức giận đến run cả người Lam Tâm Nhi thấy vậy liền tiến lên sen vào mà nói Ta thấy ngươi là người lớn tuổi Không muốn để ngươi mất mặt trước mặt sư phụ ta Bây giờ ngươi lại tự mình mặt dày đến tìm đánh Ngươi cũng đừng trách ta không khách khí Trói ngươi lại đi đến trước mặt của Mao Đạo Trưởng Để án khen ngợi bản lĩnh của Lam Tâm Nhi ta Cũng để ngươi thấy được sự lợi hại của kỳ môn độn giáp chúng ta Ngư bào mặt âm trầm cười lạnh mà nói À Con nhóc con ở đâu ra Không biết trời cao đất dày Sư tôn chúng ta đang ở đây nói chuyện Làm sao đến lượt ngươi trõ mồm vào Cái gì Sư tôn Làm tâm nhi mím môi cười mà nói Ta trời không sợ đất không sợ Chỉ sợ lời nói thách thức thôi Vì lời nói đã đến đây rồi Ngư bảo ta làm sao thu lại Được Có gan thì Nhiêu bảo thức đến hai tay run dày Hình nhân giấy ở bên cạnh cũng run theo kêu lên Hôm nay ta phải tay hỉ hán tế liên sơn Dạy dỗ đổ đệ Để ngươi biết thế nào là tôn sư trọng đạo Tôn sư trọng đạo Làm tâm nhì mí môi cười mà nói Ngươi không phải sư phụ ta Ta tôn ngươi làm gì chứ Còn đạo ước Ngươi xứng đáng là đạo gì chứ Ta mang ngoại đạo sao Nghiêu bào tức đến đỏ bừng mặt không trả lời Từ trong ngực lấy ra hai lá bùa lê đầu Nắm chặt ở trong lòng bàn tay xoa đậu Hai lá bùa này trong lòng bàn tay hắn Hóa thành một luồng khói trắng Bạch tế bào vừa thấy Nghiêu bào nổi giận Giấy ruộng muốn đứng dậy Nhưng lại không có sức lực liền vội vàng nhắc nhở Lam Tâm Nhi Này, ngươi phải cẩn thận đó Hắn vừa rồi đã đổ dầu thi thể lên hình gân giấy Không biết là pháp thuật gì đâu Lam Tâm Nhi quay đầu lại cười với cả Bạch Thế Bảo nói Vừa hay để anh thấy tam kỳ của chúng ta kỳ môn Nói rồi từ trong ngực cũng lấy ra một cái đĩa gỗ lớn chừng khoảng 7 tắc đặt ở trên đất Bạch Thế Bảo nhìn về phía trước mâm gỗ của Lam Tâm Nhi Chỉ thấy mâm gỗ này có 3 tầng Tầng trên khắc 8 cửa hưu sinh, thương, đỗ, cảnh tử, kinh khai Tầng giữa khắc 9 sao Là thiên bồng, thiên thuế Thiên sung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhậm, thiên anh. Tầng giấy cùng thì khắc 9 độn là thiên độn, địa độn, nhân độn, phong độn, vân độn, long độn, hố độn, thần độn và quỷ độn. Ngoài ra còn có 5 tháng tiết khí, giờ khắc gió mưa, thiên can địa chi, bố cục bố trận, phân bố hai bên viết rất là tỉ mỉ. Sao thế nhỉ? Làm tâm nhi không dùng cố thuật nữa sao? Bạch tế bào âm thầm kinh ngạc liền hỏi Lam Tâm Nhi Này cái mâm gỗ này là Là bát môn bài bàn đó Bát môn bài bàn sao Lam Tâm Nhi gật đầu mà nói Trong bát môn bài bàn này có phân bố Chú phù ẩn tam kỳ của kỳ môn Lại có kiểu tinh cửu độn Tốt sẽ tốt đến cùng mà xấu sẽ xấu đến cùng Trong xấu có tốt trong tốt có xấu Kiểu tinh kiểu đột lại càng là người không thể nhìn thấu Ngay vậy Bạch Thế Bảo ngây người Ngay tại lúc mà Bạch Thế Bảo đang ngây người Chỉ khóe miệng của tên Ngư Bảo bên kia đột nhiên hiện lên một tia cười tà Hất tay lên vẹo một tiếng Hình nhân giấy kia lại bay lên trên không trung Hai tay múa may nhanh phía trước Lộ ra một cỗ sát khí sắc bén Bay thẳng về phía của Lam Tâm Nhi thế rằng phải xé xác nàng ta ra thành trăm nghìn mảnh Cẩn thận nó đến rồi đó Bạch Tế bào hoàn hồn Một mặt lớn tiếng nhắc nhở Lam Tâm Nhi Một mặt lại quay đầu nhìn về phía của Lão Thái Thái Chỉ thấy Lão Thái Thái thân hình bất động Hiển nhiên là tin tưởng vào thực lực của Lam Tâm Nhi Lúc này thì Lam Tâm Nhi đã chuẩn bị xong Chỉ thấy nàng ta bưng bát môn bài bàn lên Chiếu về phía của hình nhân giấy Sau đó xòe 5 ngón tay xoay nhanh trên mâm gỗ Bài bàn phát ra một tiếng răng rắc Chữ viết ở phía trên giống như là được rắc lửa âm vậy Lập lè phát sáng Lúc này bột, đột nhiên bốn phía nổi lên một trận gió tà Quấn theo các bụi chặn ngang hình nhân giấy Lam Tâm Nhi khẽ mỉm cười nói Cho người thấy bản lĩnh của ta Nói rồi cắt cắt ngón giữa Vạch một đường xoẹt xoẹt xoẹt lên mâm gỗ Bạch thế bào vội vàng nhìn về phía của bát môn bài bàn Chỉ thấy trên bài bàn Có ba chỗ đã bị máu tươi của Lam Tâm Nhi nhộm đỏ Là Thương Môn, Thiên Anh và Phong Đội Đây là... Bạch Tế Bảo không hiểu ý tứ Lại nhìn Nghiêu Bảo ở phía sau hình nhân giấy Hai tay run rảy miệng niệm chú Hai tay đang điều khiển hình nhân giấy lắc đư trái phải Ý đồ là muốn tránh khỏi cơn gió tà này Không lâu sau đó thì trận gió tà này dần dần yếu đi Nghiêu Bảo liền kêu lên Xem người chống đỡ được bao lâu Nói xong thì hai tay hợp lại trước ngực Hình nhân giấy tháo quả cân treo trên cổ xuống Dùng sức ném hướng về phía Lam Tâm Nhi mà ném tới Lam Tâm Nhi không thể né tránh Dùng tay xoay nhanh bát môn bài bàn Lại vạch máu tươi lên đó Lần này chính là tử môn, thiên nhậm và quỷ độ ba chỗ Búp Lam Tâm Nhi dùng hai tay vỗ mạnh lên bát môn bài bàn Cát bụi ở trên mặt đất cuộn trào bay ngang trên không Quả cân do hình nhân giấy ném ra đột nhiên đổi hướng Lao về phía một cây đại thụ bên cạnh của Lam Tâm Nhi Sau đó Lam Tâm Nhi quát lớn Bát môn sinh hóa Chỉ thấy cảnh cây xung quanh lập tức gãy lìa Từ từ lơ lửng giữa không chung Rồi veo, veo veo veo veo Giống như là những thanh lao phóng về phía của hình nhân giấy Rắc rắc rắc Vô số cảnh cây xuyên thủng ngực hình nhân giấy Ghim hình nhân giấy trên đó bất động Cả hai đạo lê đầu phủ trước ngực hình nhân giấy Cũng bị cảnh cây đâm thủng Vũ pháp của Ngư Bảo đã lập tức bị phá Bạch Thế Bảo trợn to mắt Hắn vạn lần không ngờ tới Là Lam Tâm Nhi lại lợi hại như vậy Không tốn chút sức lực nào đã phá được Vũ pháp này của Ngư Bảo Đúng lúc này chỉ nghe thấy Ngư Bảo Ở đằng xa cười lớn mà nói Đã nói các ngươi sơ hở Còn không tin Quay đầu lại nhìn mà xem đi Lão Thái Thái quay đầu lướt mắt nhìn Thì lập tức kinh hãi thất sắc Không biết từ lúc nào Đã đứng đó hai hình nhân giấy Hai mắt hình nhân giấy chảy máu Trên đầu bốc khói trắng Nhún vai đứng sau lưng Bạch Thế Bảo và Lam Tâm Nhi Hai hình nhân giấy này Chính là hai hình nhân giấy trước đó Đã bị Lâm Tâm Nhi đánh bay Lão Thái Thái vội vàng kêu lên Cẩn thận Lời vẫn còn chưa dứt Còn chưa kịp để cho Bạch Thế Bảo và Lâm Tâm Nhi phản ứng gì Thì hai hình nhân giấy đó Đã ra tay Bổ xuống đầu của Bạch Thế Bảo và Lam Tâm Nhi Vù vù vù Một luồng gió tà từ sau kháy của bạch tế bào quét qua Trong nháy mắt Chỉ đã xuyên thấu toàn thân Sau hơi lạnh là hàn khí Sau hàn khí là đạo quỷ khí Quỷ khí gây bệnh Bạch tế bào quay ngoắt đầu lại Lập tức sợ hãi giật mình Hình nhân giấy phía sau đã mất nửa thân trên Rách nát thành vô số mảnh vụn Nhìn ra phía sau Đang đứng đó là một thây ma Thây ma này mặc một bộ cẩm bào màu tím viết máu răng lổ, khuôn mặt tái mét, hai mắt đỏ ngầu, hừ hừ thở hổn hển, toàn thân cuốn một sợi xích sắt to bằng miệng bát. Bạch Đế Bảo cảm giác lòng bàn tay giống như là đang nắm chặt băng đá lạnh đến thấu tim. Đó chính là tên Tưởng Khang. Vẫn còn chưa kịp để cho Bạch Đế Bảo hoàn hồn, thì Tưởng Khang đã giơ hai tay về phía của hắn, hung hăng chụp tới. Lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, gào thét mang theo gió. Bụp! Lam Tâm Nhi ở bên cạnh Đẩy mạnh vào vai của Bạch Thế Bảo Đẩy Bạch Thế Bảo ngã nhào Lại không ngờ rằng mình bị Tưởng Khang bắt gọn Tưởng Khang lực đạo cực lớn Hai tay khẽ kéo về Liền kéo Lam Tâm Nhi về phía của mình Ôm vào trong lòng Lam Tâm Nhi vừa định rơi chân đá mạnh vào ngực của Tưởng Khang Nhưng lại cảm thấy bờ vai đau nhức Quay đầu lại Thì thấy 10 ngón tay của Tưởng Khang Đã đâm sâu vào cánh tay của mình Đau đớn khiến Lam Tâm Nhi kêu lên thảm thiết Lam Tâm Nhi Bạch Thế Bảo thấy Lam Tâm Nhi bị bắt Trong lòng nóng như lửa đốt Dồn toàn bộ sức lực hướng người Nhào về phía của Tưởng Khang Nhưng lại không ngờ bị Tưởng Khang đấm một quyền vào bụng Lập tức đau đớn lăn lộn trên mặt đất Miệng phun ra máu tươi Đừng qua đó mà chịu chết Lão Thái Thái tức giận Giận dữ trừng mắt khóe miệng run rảy Hét lớn với cả Bạch Thế Bảo Sau đó xoay người nhìn xung quanh quát lớn Biên khôi Người đã đến rồi Sao không chịu lộ diện Ngư bảo ở đằng xa Cũng bị hành thi đột ngột xuất hiện Dọa cho giận mình Hắn nhìn ra rằng Thây ma này trước cực có một vết sẹo dài Rõ ràng đã bị người ta tế luyện qua Lại nhìn qua đôi mắt của hắn Đỏ ngầu như máu Không phải là hành thi bình thường Trong lòng thầm nghĩ là hắc vu thuật sao E rằng kẻ đến không có ý tốt Biến khôi Biến khôi Người đâu rồi Lão Thái Thái liên tiếp gọi qua mấy tiếng Vẫn không có thấy người ra đáp lời Quay đầu nhìn về phía của Lam Tâm Nhi Thì phát hiện Lam Tâm Nhi Đang cắn chặt môi Sắc mặt trắng bạch không còn chút máu Môi run dậy hướng bọn họ kêu lên Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng qua đây Trong lúc nguy cấp này Chị bạch thế bào nằm dạp trên đất Run dậy đến hai tay muốn bấm quyết làm phép Nhưng lại đau đớn đến mức toàn thân không thể Dùng chút sức lực nào Hai tay giống như đá đang nắm chặt hòn đá. Làm thế nào cũng không thể hợp lại được. Cứu người như cứu hòa. lão thái thái làm sao có thể ngồi yên được? Thân thể chấn động kêu lên, "Biến khôi, ngươi đã không chịu hiện thân, chứ đừng trách ta hủy thi thể của ngươi." Nói rồi mũi chân cọ cọ chấm đất, bay người lên trước, vung tay biến thành trường hướng về phía của tên Tưởng Khang hung hăng vỗ tới. Tưởng Khang cũng không né tránh. À, ngạnh sinh dùng thân thể đỡ đòn bốp Một trường này đánh thẳng vào đầu của tưởng khang Tưởng khang thân hình bất động Nhưng lại chấn động khiến hai tay của lão thái thái tê dại Lão thái thái thấy một trường không có hiệu quả Co ngón tay biến trào Hướng về phía huyệt đạo trên hai vai của tưởng khang mà hung hăng chụp tới Tưởng khang vẫn không nhúc nhích thân thể Dùng tay nắm chặt Lam Tâm Nhi không buông Hoàn toàn không để đến chiêu thức của lão thái thái Một trào này vẫn không có chút hiệu quả nào. Lão Thái Thái kinh hãi mà nói. Không xong rồi. Huyệt đạo vào mạch môn trên người thây ma này. Đi bị người ta phong bế cả rồi. Quái nhỉ. Tên tưởng Khang này tại sao lại nhanh đến như vậy? Bạch Thế Bào vừa trừng mắt. Nhìn tưởng Khang vừa thầm nghĩ. Tại sao tao vừa mới đến đây? Đã liền gặp phải hắn chứ? Nghĩ đến đây Bạch Thế Bào trong lòng đột nhiên giật mình. Thầm nghĩ. Hả? Chẳng lẽ... Đồng đạo trưởng đã sớm tính toán Hắn sẽ xuất hiện trên con đường này rồi sao Bạch Thế Bào thấy Lão Thái Thái lại đưa ngón tay ra Hướng về phía đôi mắt đỏ như máu của tưởng Khang đâm tới Tưởng Khang liền đem Lam Tâm Nhi ném xuống đất Dơ tay ngăn cản hóa giải được chiêu thức của Lão Thái Thái Sau đó đưa tay ra Năm ngón tay bóp chặt cổ của Lão Thái Thái Không hay rồi Lão Thái Thái vội vàng lùi về phía sau Chỉ nghe rắc một tiếng Một cánh tay của Lão Thái Thái đã bị bẻ gãy Bạch Thái Bảo kinh hãi mà hết Hả Bà để thoát thân Đã tự bẻ gãy một cánh tay sao Chỉ thấy Lão Thái Thái lui về phía sau mấy bước Kéo dài khoảng cách với cả tưởng khang Sau đó vai run dày Lại mọc ra một cánh tay từ phía sau Bạch Thái Bảo nhìn lại cánh tay bị gãy Ở trong tay của tưởng khang Là đồ giả thôi Hả đây là Chính là độn hình thuật Lão Thái Thái nghiến răng nghiến lợi nói Xem ra không lộ chút bản lĩnh thật sự Ê rằng không được Nói rồi lão thái thái từ trong ngực Lấy ra một cái bát sứ hoa Vội vàng cắn ngát nón giữa Nhỏ máu vào trong bát Miệng nói Ta sẽ cho ngươi uống một bình Để an tâm lên đường Nói rồi dùng tay bịt miệng bát lại Lắc lư dưới trước ngực Miệng lầm bẩm Trong nháy mắt thì trong bát bốc lên từng trận khói đỏ Đúng vào lúc này thì Bạch Thế Bảo nhìn thấy bát môn bài bàn của Lam Tâm Nhi đang ở bên cạnh Liền đưa tay ra Đem bát môn bài bàn ôm vào trong lòng Bạch Thế Bảo học theo cách của Lam Tâm Nhi Cắn ngăn nát ngón giữa Vạch lung tung trên bát môn bài bàn Lại thấy bên cạnh đột nhiên nổi lên một trận gió tà Thổi bay bình ra xa mấy mét Thằng nhóc con kia Bát môn bài bàn Không phải thứ ngươi có thể điều động Mau tránh ra Lão Thái Thái hét lớn một tiếng Sau đó nhìn về hướng của Lâm Tâm Nhi cắn răng Giống như là đang bưng một bát nước cường toan vậy Hướng về phía của Tưởng Khang hất mạnh tới Trong nháy mắt thì từng trận khói đỏ bốc lên từ miệng bát Bao phủ lấy Tưởng Khang và Lâm Tâm Nhi ở bên trong Hả đây là Bạch Tế Bào thấy Lão Thái Thái vẻ mặt nghiêm túc Lại ngưng thần nhìn vào trong làn khói đỏ Mơ hồ như là có bóng người đang mối nhanh trong xương bổ Không lâu sau đó thì khói đỏ tan hết Bạch thế bào mắt sáng lên Giống như là khúc gỗ đứng ngây ngốc ở đó Sau khi sơn mù tan đi Thì bên cạnh tưởng khang đang đứng một người Người này nói Muốn phá thi thể của ta Không dễ dàng như vậy đâu Người này không phải ai khác Chính là tên Biên Khôi Biên Khôi cúi đầu nhìn Lam Tâm Nhi Lạnh lùng cười mà nói Không biết tự lượng sức mình Thi thể này ta đã thay tim chó đen Bách vô cấm kỵ rồi Lão Thái Thái đem bát hoa cất vào trong ngực Nhón chân tiến lên hai bước kêu lên Sao Người không ở chỗ viên đại đầu hưởng phú quý Lại chạy đến đây làm gì Làm gì sao Điên khôi phủi phủi đã bảo nói Sư đệ của ta làm việc không đến nơi đến chốn Nhất thời sơ ý Bị mấy tên các người giết chết Giết thì cũng đã giết rồi Chỉ hận bọn chúng muốn moi tim sư đệ của ta Ta ấy sao Cũng không nghĩ nhiều Tìm đủ mấy người moi tim để mà tế bái sư uh, sư đệ của ta là đủ rồi Biên Khôi Lúc này Bạch Thế Bào ở đằng xa kêu lên Sư đệ ngươi là do ta giết Một người làm một người chịu Ngươi thả nàng ấy ra Muốn giết chóc gì thì tùy ngươi Biên Khôi quay đầu lại nhìn Bạch Thế Bào Lạnh lùng cười mà nói Lớn gan đó Bạch Thế Bào vội vàng kêu lên Chuyện này không liên quan đến làng ấy Ngươi thả năng ấy ra Được thôi Giọng nói của Biên Khôi vừa trầm vừa đục Vậy hãy dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng của cô ta đi Cũng là để sư đệ ta chết được nhắm mắt Nói rồi Biên Khôi từ trong tay áo rút ra một lá bùa Hất tay ném về phía của Bạch Thế Bào Bạch Thế Bào cúi đầu nhìn Trên lá bùa này chi chít chữ viết như là nòng đọc Không biết là vật gì liền hỏi Đây, đây là cái gì? Biên Khôi lạnh lùng cười mà nói Chỉ cần ngươi ăn lá bùa này Ta liền thả nàng ấy ra Ngư bảo lúc này đang trốn ở đằng xa Nhìn về phía lá bùa Trong lòng chấn động kinh hãi Đây không phải là phong hồn phù của Hắc Vu sao Thứ này không thể ăn Nếu ăn vào sẽ không những làm bất mạng Mà bao hồn đều bị gói trong lá bùa Sau này mổ bụng lấy lá bùa ra Dùng dầu thi thể tế luyện một thời gian Thì người này sẽ biến thành tiểu quỷ dưới trướng của hắn Nhóc con đừng nghe hắn Lão Thái Thái ở bên cạnh kêu lên Người mà chết Hắn cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu Lão Thái Thái rứt lời Thì điền nhỏ mau xuống đất khoanh chân ngồi Tế lên độn pháp ở trên mặt đất Lão Thái Thái thầm nghĩ Xem ra chỉ có thể dùng ngũ Long độn pháp liều một phen Hác vưu thuật của biên khôi này không phải tầm thường Còn có cái thây ma đánh không chết kia Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần mà thôi Nghĩ tới đây thì lão thái thái không khỏi liên tục kêu khổ Lão già chết thiệt ạ Sao ngươi lại nhẫn tâm bỏ ta lại Nhiều chuyện khó giải quyết như vậy Ngươi để ta một mình gánh phác sao Nếu ngươi trên trời có linh thiêng Thì hãy giúp ta một lần Ở phía bên kia Bạch Thế Bảo nhìn Lam Tâm Nhi đang nằm trên mặt đất Rồi lại nhìn lá bùa kia trong lòng thầm nghĩ Nếu giờ ta không ăn Lam Tâm Nhi chắc chắn sẽ chết Nhưng nếu ta ăn Có lẽ Biên Khôi còn có thể tha cho nàng một mạng Đúng rồi Phải đánh cường một phên Biên Khôi muốn giết là ta Không liên quan chỉ đến người khác Nghĩ như vậy Bạch Thế Bảo hướng về phía Biên Khôi kêu lên Người nói phải giữ lấy lời đó Biên Khôi lạnh lùng cười mà nói Đương nhiên ta giữ lời rồi Ta muốn giết ngươi lúc nào cũng được Nhưng ta muốn ngươi tự sát trước mặt của sư đệ ta Bạch Thế Bảo nghe sau nghiến răng trong lòng nói Dù sao dương thọ của ta cũng chỉ còn đến một năm thôi Cho dù hôm nay không chết Ngày sau cũng khó thoát khỏi thiên mệnh Thôi thì ta hôm nay chết Đổi đấy làm tâm nhi được sống Coi như là lưu lại một chút ý niệm ở dương gian Ít nhất còn có người nhớ đến ta Nghĩ như vậy Thì Bạch Thế Bảo sờ sờ vô tự thiên thư Và quyển trục ghi tên ở trong ngực Cười nói với cả Lão Thái Thái Lão Thái Thái Sau khi ta chết Làm phiên bà Nhọc Công Đem những đồ đạc này của ta Giao đến sao Long Sơn Giao cho một hậu sinh tên là Vương Hưởng Lão Thái Thái tức giận mà nói Người đúng chật là hồ đồ Đừng có mắc mưu của hắn Đợi ta tế thành độ thuật Rồi động thủ sau Bạch Bạch thế bào Lúc này Lam Tâm Nhi nằm trên mặt đất Giọng nói cực kỳ yếu ớt nói Đừng Đừng đi chịu chết mà Bạch thế bào đâu thể lo nghĩ nhiều như vậy Vừa trừng mắt nhìn biên khôi Vừa mở miệng Đem lá bùa kia nhét vào trong miệng Hung hăng mà nhai nút Vừa nuốt thì Bạch thế bào cảm thấy đầu váng mắt hoa Mắt hoa lên rồi Nhìn đâu cũng thấy một màu xám xịt. Lá bùa kia giống như mắc kẹt ở cổ họng, hóa thành một con dao đâm thủng cổ họng, đâm vào trong đầu. Bạch tế bào đau đớn như là muốn nổ tung vậy. Con dao kia giống như là muốn khoét một lỗ trên đầu, thật sự cảm nhận được thân tử ngũ đại khổ mà Lâm Thu Sinh trước kia đã nói. Cái cảm giác này thật giống như là thiên vạn quả. Đại nói thì Bạch Tế Bảo nuốt phong hồn phù Trước mặt là một mảnh mơ hồ hỗn độn một đoàn Hắn cũng không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy, không thể sờ thấy hỗn độn mơ mơ hồ hồ mông mông lung lung phiêu phiêu đáng đáng Chỉ có thể cảm giác được như là có một con dao đang quấy loạn trong đầu hắn đau đớn đến mức hắn cả sức lực kêu cũng chẳng có Bạch Tế Bảo trong lòng rõ ràng cái mạng nhỏ này coi như xong thật rồi Lá phong hồn phủ kia đang mắc kẹt ở trong cổ họng Thở ra đau, hít vào cũng đau Trong nháy mắt thì trước mặt bạch thế bào giống như là thắp lên một ngọn đèn âm Bóng quỷ trùng trùng từ bốn phương tam hướng phiêu đãng bà tới Trong đó có bạch gia lão gia tử Có mã ngu gia, có tưởng khang, có thái nhị gia, tưởng lão quải Vân vân, đều là những gương mặt quen thuộc Cuối cùng là trương mồ, trương mồ, sư phụ hắn Mặc một chiếc áo liệm mà Bạch tế bào đốt cho lão Từ từ đi tới Hướng về phía của Bạch Thế Bảo cười cười Khẽ ghẽ vào tai của hắn nói nhỏ một câu Trời không còn sớm nữa Chúng ta mau mau lên đường thôi Lên đường sao? Bạch Thế Bảo vừa mấy dứt lời Thì mọi người trước mắt hắn đột nhiên lé lên Đều biến mất không thấy bóng dáng Chỉ thấy một tấm lưới lớn che trời Từ trên đỉnh đầu rơi xuống Bạch Thế Bảo không kịp né tránh Bị chụp lên đầu Ngay tại lúc hắn đang dãy ruộ Thì lại thấy có một lá bùa lớn che trời bay tới Lần này bạch tế bào rõ ràng Chính là Chính là lá phong hồn phủ Mán vừa mới nuốt Lá bùa bao bọc bạch tế bào Càng quấn chặt cuối cùng là kín mít Bị quấn chặt hơn nữa Bạch tế bào một hơi không thể thở lên được Sau đó liền cái gì cũng chẳng biết nữa Bạch tế bào Chết rồi sao Đúng vậy Trong mắt người ngoài tắt thở Người này coi như xong đời Nhưng trong mắt của tên Biên Khôi Thì Bạch Tế Bảo không chết Chẳng qua là đem ba hồn của Bạch Tế Bảo Phong cấm lại ở trong phong hồn phủ của hắn Sống hay chết Chỉ có hắn Biên Khôi mới có thể quyết định được Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bảo Bạch Tế Bảo Lão Thái Thái hướng về phía Bạch Tế Bảo gọi lên hai tiếng Thấy Bạch Tế Bảo giống như là khúc gỗ bất động Nằm thẳng cẳng ở đằng xa Không khỏi liên tục kêu khổ Bà vốn định nhào tới xem tình huống của Bạch Thế Bảo như thế nào Nhưng lại không dám buông lòng pháp quyết trên tay Nhưng độn thuật đang tế luyện không thể dừng lại Bởi vì Biên Khôi vẫn chưa thả Nam Tâm Nhi ra Vậy là xong một rồi Biên Khôi đã thấy Bạch Thế Bảo mất mạng Cười lạnh một tiếng Sau đó nhìn về phía của Lão Thái Thái Chỉ thấy Lão Thái Thái gương mặt âm trầm Nghiến răng ken kết hung ác mà kêu Một mạng đến một mạng Biên Khôi Người còn không bao thả đô đệ của ta ra Thả <cười> Biên Khôi cúi đầu nhìn Lam Tâm Nhi Cười cười nói Được Ta trả lại bà Nói xong sắn tay áo lên Hai tay nắm lấy vai của Lam Tâm Nhi nhấc lên dùng sức ném Ném Lam Tâm Nhi lên trên không trung Lão Thái Thái thấy vậy Vội vàng bỏ độn pháp chạy tới đưa tay ra đỡ Bay người trở về vị trí cũ Vội vàng kiểm tra thương thế của Lam Tâm Nhi Lúc này Lam Tâm Nhi sắc mặt đã trắng bệnh Đã hôn mê bất tỉnh rồi Lão Thái Thái dùng tay điểm vào mi tâm của Lam Tâm Nhi Cuối cùng lại sờ lên lưng của nàng Lật người lại Lại nhìn thấy một lá bùa bỏ đỏ thẫm Đang dán ở trên lưng của Lam Tâm Nhi Lão Thái Thái giật mình Đang định dùng tay gỡ ra Thì lại thấy lá bùa vèo một cái Chui vào trong cơ thể của Lam Tâm Nhi Lão Thái Thái kinh hãi nói Hả đây là Biên Khôi cười lớn. À, à, à. Đây là trung quỷ phù của ta, để lại cho đời đệ bà một chút kỷ niệm đó mà. Lão thái thái kinh hãi mà nói: "Cái gì? Trung quỷ?" Trong lá bùa kia ẩn giấu anh quỷ. Chúng đều là âm hồn sảy thai bị ta bám vào lá bùa, mỗi ngày dùng máu âm để mà nuôi dưỡng đó. Một khi lá bùa chạm vào cơ thể mẹ Chúng sẽ chui vào trong cơ thể Lão Thái Thái tức giận mà nói Chui vào rồi sẽ như thế nào Biên Khôi cười mà nói Anh quỷ sẽ ký sinh vào cơ thể mẹ Hút tinh huyết của mẹ Chờ khi lớn lên sẽ biến thành quỷ anh Đến thời điểm quỷ anh này sẽ phá bụng chui ra Đương nhiên thì ngươi cũng không cần cảm ơn ta làm gì Ta đây coi như là để lại hậu nhân cho ký môn độn giáp của bà thôi Lão Thái Thái kinh hãi mà nói Cái gì? Người, người dám gieo quỷ anh vào người đồ đệ ta sao? Biên Khôi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói Cho nên nói rằng nàng ta có thể sống hay không chỉ hoàn toàn do ta quyết định Lão Thái Thái lập tức phẫn nộ quát lớn, mở miệng mắng Tên khốn khiếp, người lại nuốt lời Nói xong hai tay rơ ra trước ngực, miệng vội vàng điểm Ngũ bất ngộ, thời long bất tình Hạo vi Nhật Nguyệt Tốn Quang Bình, thời can lai khắc, nhật can thượng, nhật chi thời kỵ cảnh, kỳ giữ môn hệ triệu thái âm. Lão Thái Thái muốn tế chính là ngũ long độn pháp. Biên Khôi lúc mới đến Trung Nguyên, âm thầm xét đạo pháp của các phái, hắn trong lòng rõ ràng, Hỷ hán Tây Liên Sơn và Hung Bà Lão Thái Thái tu luyện chính là kỳ môn độn pháp cả đời. Trong đó có phong vân long Hổ thần, ngũ độn chi pháp Lợi hại phi thường Các đạo phái khác đều gọi đạo pháp này là Ngũ Long Độn Pháp không thể coi thường được Biên Khôi thấy Ngũ Long Độn Pháp của Liêu Lão Thái Vẫn còn chưa thi triển xong Liền lớn tiếng mà quát Tề Liên Sơn đã chết Độn Pháp thiếu kỳ môn Ta xem bà làm sao triệu hồi Ngũ Long Độn Pháp này Nói rồi hai tay vung mạnh Giống như hạ lệnh cho tưởng khang bên cạnh Cưng thì tưởng khang rậm chân hai cái đột nhiên lao về phía của lão thái thái Liều lão thái cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mặt Ngẳng đầu lên nhìn thì tưởng khang đã áp sát tới không khỏi kêu khổ liên hồi Ngũ Long độ này cần thời gian nhưng mà biên khôi thì không cho bà ta cơ hội Liều lão thái đánh vung tay bảo vệ Lam Tâm Nhi ở trước mặt dùng độn hình thuật để mà chống đỡ Vùm vùm vùm Tưởng quyền chạm thịt chiêu thức cứng rắn va chạm với nhau Vài chiêu đi qua thì Liêu Đão Thái liền không thể chống đỡ nổi. Tưởng khang kia là hành thi không thể đánh chết. Bà ta một người sống làm sao có thể đấu lại quyền cước. Bất đắc dĩ đành phải từng bước lùi lại. Chuyện này, chuyện này không ổn tí nào rồi. Và lúc này thì Nghiu Bảo đang trốn sau xe ngựa thò đầu ra nhìn trong lòng thầm nghĩ. Trong tình huống này ta sợ chạy chắc là cũng chẳng thoát. Chúng ta đều là lê đầu bạch vu. Và bọn hắc vu ráng đầu chính là tử địch Nếu hắn giết chết hung bà chỉ quay lại nhất định sẽ hạ độc với cả ta Chỉ bằng trời chết như vậy Thì không bằng âm thầm giúp đỡ hung bà này Có lẽ còn có một tư hy vọng Đúng, cứ làm vậy đi Nghĩ rồi thì Nghi Bảo lấy ra hai lá lê đầu phổ Từ trong túi vải Nắm chặt lòng bọn trong lòng bàn tay Trà sát qua lại Miệng nhầm nhầm, thôi vu chú Chờ đợi thời cơ bất ngờ ra tay Khiến cho biên khôi trở tay không kịp Ngay tại lúc này Thì liêu lão thái cũng nhìn chuẩn xác thời cơ Vươn hai tay muốn đâm vào đôi mắt Đỏ ngầu của tiên tưởng Khang cưng Thi Nhưng nào ngờ bà ta vừa ra tay Thì phía sau chính là lơ lạ phòng bị Đã bị biên khôi tuồn ra sau lưng Bốp một tiếng Một lá bùa dán lên lưng Cú đánh này giống như là bú sắt dáng mạnh Liêu lão thái sao có thể chịu nổi Ngũ tàng lục phủ đều chấn động Hoa một tiếng phun ra máu tươi Tốt rồi Xa xa lúc này thì Nghiêu Bảo thấy Biên Khôi đang đối diện với mình thầm nghĩ Thời cơ đến rồi Hắn ta liền vội vàng ra tay Bay người ra Ném hai lá lê đầu phù Đã trà đỏ trong lòng bàn tay về phía của tên Biên Khôi Veo Tuy nhiên tên Biên Khôi như là có mắt sau lưng vậy Thân thể nghiêng sang trái tránh được lê đầu phù của Nghiêu Bảo Lớn tiếng quát Ta đang chờ ngươi ra tay đây Đây là ngươi tự tìm đường chết đó Sau đó hai tay chụp xuống đất Hất về phía của Ngưu Bảo Lập tức thì cát bụi bay mù mịt Khói đặc quẩn quẩn Nghiêu Bảo thấy cát bụi quấn theo khói đặc Giống như là có quỷ hồn cầm đao sông tới Không dám lơ là chút nào Liền vội vàng thó tay vào túi vải Lấy ra vài lá lê đầu phủ ném về phía trước Bốp bốp bốp Lê đầu phủ và cát bụi va chạm giữa không chung Tué cả lửa Nhưng Ngưu Bảo tiêu tức thì chưa dừng, vội chạy về phía trước, vừa cầm lấy lê đầu phù giống như giải tiền giấy tung lên trời. Hắn coi lê đầu phù hộ mệnh, bao trùm trên đầu, ép biên khôi liên tục lùi lại. Ngay vào lúc này chỉ nghe rầm một tiếng, một sợi xích sắt to bằng miệng bát từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào mặt của Ngưu Bảo. Nghiêu Bảo hoảng hốt vội vàng giơ tay ra đỡ, trong lòng thầm nghĩ, không ổn rồi, quên đề phòng cái xác này. Bụp, sợi xích sắt lấy cánh tay của Ngưu Bảo. Sau đó tên Cương Thi Tưởng Khang dùng sức kéo mạnh khiến cho Nghiêu Bảo nhã ngào Nghiêu Bảo đang định giải rùa thoát khỏi sợi xích Thì lại thấy tên Biên Khôi đột nhiên xuất hiện trước mặt Đầu ngón tay kẹp một cây kim bạc Búp, kim bạc cắm thẳng vào cổ của hắn Nghiêu Bảo lập tức cảm thấy toàn thân tê dại Hai chân mềm nhũ như bún Không thể chống đỡ nổi, ngã gục xuống đất Biên Khôi thấy hai người họ đã nằm dạp trước mặt mình Liền ung dung bước tới hỏi Giờ các ngươi muốn sống hay muốn chết? Liêu Lão Thái trừng mắt nhìn Biên Khôi mắng. Thả chết cũng phải kéo ngươi xuống địa phụ. Miệng lưỡi sắc bén. Biên Khôi cười lạnh. Nhưng mà muốn chết ấy, không đơn giản như vậy đâu. Nói rồi đưa tay chụp mạnh lên đầu của Liêu Lão Thái. Liêu Lão Thái kêu thảm một tiếng. Đau đớn ngất xỉu trên đất. Cuối cùng là tên Biên Khôi quay sang hỏi tên Nghiêu Bảo. Còn ngươi... Muốn sống hay muốn chết Nghiêu bảo thấy vậy hoảng sợ mà nói à, à, Sống à, Ta muốn sống à, Cầu xin ngươi Tha cho ta một con đường sống Biên khôi cười cười nói Từ giờ trở đi Ta nói gì ngươi nản đó Hiểu chưa Nghiêu bảo vội vàng gật đầu đáp Hiểu hiểu Ta hiểu mà Vậy giờ các ngươi đang định đi đâu Ta Ta nhận được tin báo từ Mao Tiểu Phương Nói, nói rằng muốn đến Vân Sơn Môn phía trước tụ họp Cụ thể là chuyện gì Thì hắn không có nói Quả nhiên không sai Biên Khôi nghe xong gật đầu Đưa cho Nghiêu Bảo một sắp bổ giấy màu đỏ nói Nếu gặp Mao Tiểu Phương bọn họ Người dán những lá bùa này lên lưng bọn chúng Nghiêu Bảo không dám nhận Sợ rằng những lá bùa này Biên Khôi đã thi triển vô thuật gì đó Chạm vào sẽ trung dáng đầu Vội vàng nói Ơ Hay là giao cho hung bà đấy đi ờ, Bà ta là người của chủ nghị phái Hơn nữa bà ta thân thiết với cả Mao Tiểu Phương Dễ dàng ra tay hơn ta Biên Khôi suy nghĩ một lát Rồi dán một lá bùa lên đầu của Liêu Lão Thái Sau đó cắn ngón áp út Nhỏ một giọt máu tươi lên trên lá bùa Chỉ thấy lá bùa trên đầu của Liêu Lão Thái Hóa thành một làn khói trắng Biên Khôi hài lòng cật đầu Nghiêu bảo biết rằng Tiên Biên Khôi này đã hạ dáng đầu cho Liễu Lão Thái, khiến cho bà ta phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ngưu đảo mắt một vòng vội vàng nói: "À, ngoài ra, tôi có cách để giúp ngươi giết Mao Tiểu Phương đó, ờ, nhưng mà chỉ cần ngươi chịu thả ta trở về thôi." "Giết thế nào? Thì ngươi thả ta đi. Hơn nữa để ta mang bọn họ mấy người đều cùng mang về. Ta sẽ nói với cả Mao Tiểu Phương là trên đường gặp ngươi, ác đấu một trận." Bọn họ mấy người đều bị đả thương cả Đến lúc đó Mao Tử Phương nhất định sẽ dùng đạo pháp cứu bọn họ Như vậy người có thể đợi hắn háo hết thể lực Rồi ra mặt đối phó với hắn Như vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao Nói thì nói như vậy Nhưng mà trong lòng Ngư Bảo lại nghĩ Thả hổ về rừng Ai thắng ai thua Đều là chuyện sau này rồi tính Hóa ra báo thủ cho sư đệ tưởng khang Đâu phải mục đích thật sự của Biên Khôi Nói cách khác Hắn báo thù cho sư đệ Chỉ xem như là mồi dẫn Mục đích quán là muốn vài cái Đinh ở bên cạnh cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương Khiến cho Mao Tiểu Phương đứng ngồi không yên Ăn ngủ không ngon Biên Khôi tại sao lại làm như vậy Thì việc này phải nói đến một người khác Đúng vậy Người đó chính là Bảng Cầu Tử Lúc sắp đi thì bàng cầu tử cố gọi biên khôi ra một góc Ghé tay hắn thì thầm nghị quốc sư cứ thế bả đi Chủ tử trong lòng sẽ canh cánh không yên đâu Nghĩ mãi không hiểu Đường đường là hộ quốc pháp sư Sao lại bị hại ở ngay trước cửa nhà Đây không phải vả vào, vào mặt của ngài ấy hay sao Hơn nữa chiến sự ở miền Nam đang cấp rút Đội quân công thi của người vẫn còn chưa xây dựng xong Chủ tử thì ngoài miệng không nói Nhưng mà trong lòng đã sớm sinh ra oán trách rồi đó. Vì chuyện này, ngài ấy sau lưng đã lầm bẩm với ta mấy lần rồi đó. Điên Khôi vừa nghe bằng cầu tử nói, thì đoán được là Viên Thế Khải đang oán trách hắn làm việc không chu toàn, lập tức sốt sắng mà nói: "À, phiền huynh đệ về bẩm báo lại với cả chủ tử. Ta sẽ lập tức đi lột ra mấy kẻ đó để hạ mối giận này." Thôi tất nhiên phải báo rồi, giận thì phải hạ rồi. Chỉ là người phải tìm cách khác thôi Ý là sao Bàng cầu tử nheo đôi mắt nhỏ Nghe răng cười mà nói Bây giờ chủ tử đang mất mặt Không giết vài người Sao có thể lấy lại được cơn hạ giận này Theo ta thấy Chuyện này đã làm Phải làm cho lớn Làm cho trọn vẹn vào Biên khôi dướn người về phía trước ờ, Mong trực chỉ giáo rõ hơn Bàng cầu tử cười cười mà nói Ta nghe nói thì hiện tại đạo phái đang bất hòa Có hai thế lực đang đối chọi với nhau chi bằng ngươi hãy thừa dịp bọn chúng chưa đoàn kết thành một Mà... Xẹt trước đi Trước tiên là chia rẽ từng nhóm Như vậy thì... Nói đến đây thì bàng cầu tử kể sát miệng vào tai Biên Khôi Khẽ thì thầm một hồi Nghe xong Biên Khôi liên tục gật đầu nghiến răng nói Mau tiểu phương Bàng cầu tử gật đầu nói Đúng vậy, người làm như vậy mới coi là thực sự hạ được cân giận cho chủ tử đó Hay, Biên Khôi cười cười gật đầu Giờ chúng ta quay lại chuyện chính Lúc này thì Nghiêu Bảo ngẩn đầu nhìn Biên Khôi Trong lòng bất an lắm Tục ngữ nói thì cao thủ hỉ nộ không lộ ra mặt Cái vị hắc vu dáng đầu biên khôi này hỉ nộ Thì đều giấu ở trong lòng Nhìn bên ngoài căn bản không thể đoán được suy nghĩ của hắn Ngư bảo trong lòng có chút hoảng loạn Lẽ nào hắn đã đoán được ý đồ của ta Đang nghĩ liền muốn đứng dậy Nhưng cảm thấy cổ tê dại Kéo theo hơn nửa người đều không thể cử động được Ngư bảo hoảng hút kêu lên Hả? Lẽ nào cây kim vừa đâm ta là Biên khôi liền trầm rộng mà nói Là quỷ châm đó Cái gì quỷ châm ra như bảo lập tức kinh hãi thất sắc hắn biết đây chính là cấm thuật của hắc vu quỷ châm vốn là pháp thuật siêu độ quỷ hồn thông qua dùng kim bạc tầm máu tế điểm vào 13 quỷ huyện là quỷ phong quỷ cung quỷ quật quỷ lũy quỷ lộ quỷ thị quỷ đường quỷ chấm quỷ tâm quỷ thối quỷ tín quỷ doanh quỷ tàng quỷ thần quỷ hồn Mới ba quỷ huyệt này sẽ bị ỉa Vỡ nát tiêu tán Vĩnh viễn không thể được siêu sinh Tuy nhiên người sống bị điểm vào Thì sẽ xuất hiện các hiện tượng như là Điên cuồng, si, ngây, tê liệt vân vân Nếu như không hóa giải Thì không quá 10 ngày Sẽ chết bất đắc kỳ tờ Sau khi chết thì thân xác tự thối giữa Hồn phách tiêu tán không còn tồn tại Tục gọi là Hắc vu quỷ trâm Quỷ trâm này sở dĩ bị liệt vào cấm thuật Chính là vì thuật này trái với cả thiên đạo Người thi thuật dễ tổn thọ Tuyệt tự tuyệt tôn Lúc này chỉ nghe Biên Khôi ở bên cạnh nói Ta dám thả ngươi về Tự nhiên phải giữ lại chút gì đó trong tay Thứ đó chính là cái mạng đó Ngư bảo nghe xong toàn thân run dậy nói Ngư bảo ta làm sao Ta nghe theo là được chứ gì Tốt Biết thời thế mới là trang tốn kiệt Ngươi cũng coi như thông bình đó. Biên Khôi gật đầu nói. Ngươi bây giờ quay trở về. Cứ làm theo những gì ngươi đã nói lúc trước. Nhưng chỉ một đêm mà thôi. Trước khi trời sáng nếu chuyện không thành đừng trách ta đó. Ngư bảo nghe xong lập tức thở không ra hơi. Trời sáng ư. Nhìn xem đã sắp canh tư rồi. Thời gian căn bản đâu có kịp. Nhưng tính mạng nhỏ bé của mình đang nằm trong tay của hắn. Nghiêu bảo tự nhiên không dám nói nhiều Nghiến răng tạm nén cơn giận trong lòng Gật đầu mà nói Được, việc không nên chậm chế Ta sẽ đi làm ngay Khoan đã Biên khôi do tay ngăn cản lại nói Mang cả chúng ta theo Nghiêu bảo ngây ngửi nói Cái này làm sao mang theo được Lại nói về phía bên kia lúc này dưới vân môn Sơn trước một cây mai khô đồng từ Khanh thật sự rất là sốt ruột rồi để mà dựng được thiên sát trận thì ông ta đã dỡ cả căn nhà tranh của mình lấy những cây gỗ tròn nguyên cây dùng dao mà đẽo gọt đóng xuống đất làm cọc sau đó dùng cỏ chanh lót nền thế giới dùng ván gỗ lát thành mặt đàn pháp đàn này đâu phải tầm thường cách mặt đất khoảng chừng một người Thì chiều dài và chiều rộng mỗi bên khoảng 2 trượng có hình tứ phương trận Xung quanh Pháp Đàn thì cắm 28 lá cờ tinh tú Trong đó Đông Phương Thương Long Giác Cang Đê Phòng Tâm Vĩ Cơ Bảy tròm sao bảy lá cờ Tây Phương Bạch Hố thì có Khuê Lâu Vị Mão Tất Trủy Xâm Bảy tròm sao bảy lá cờ Còn Nam Phương Chu Tước thì có Tỉnh Quỷ Liễu Tinh Trương Dược Trấn Bảy tròm sao bảy lá cờ Phía bắc phương huyền vũ thì có Đấu nghiêu, nữ, hư, nguy, bất thích Bảy tròm sao bảy lá cờ Đạo phái pháp khí đã bảy biện đầy đủ lại còn chuẩn bị mấy con gà sống Chỉ vì các đạo phái khác à, Có cách tế lễ khác nhau cho nên chưa biết Dùng dây đỏ treo xung quanh pháp đàn Đến giờ tế sẽ lấy dùng ngay Pháp đàn theo phương vị Lại bố trí tam pháp đàn nhỏ chấn thủ Chính Đông, Chính Nam, Chính Tây, Chính Bắc Thiết lập 4 vị trí chính Do Cương Thi Đạo Trưởng Mao Tiểu Phương Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc Khu Ma Long Tộc Mã Khôi Nguyên Ngưu Cương Cố Sư Ma Tổ bốn người thi Pháp trấn áp Rồi lại thiết lập 4 vị trí phụ Vẫn do Chủ Nghị Phái và Bác Nghị Phái Mỗi bên hai người đến ngồi trấn áp Chính giữa Pháp Đàn lại dựng một lá cờ lớn bằng vải vàng Dùng máu gà và chu sa làm mực Do Mao Tiểu Phương Đích Thân viết Năm chữ đỏ như máu Kiều Thiên Sát Ma Trận Kiều Thiên Sát Ma Trận này Chính là tên đầy đủ của Thiên Sát Trận Mà Mao Tiểu Phương đã nói tới Thiên Sát Trận này Là do Thái ất Chân Nhân lúc ngộ đạo sáng tạo ra Lôi Sát Trận Hòa Sát Trận Điện Sát Trận Thổ Sát Trận Kim Sát Trận Thủy Sát Trận Mộc Sát Trận Phong Sát Trận Tám Trận Pháp Liên Trận tạo thành Kiều Thiên Sát Ma Trận Mọi người bận rộn một hồi, cuối cùng cũng dựng xong pháp đàn Mao Tiểu Phương ngẳng đầu nhìn 8 chỗ trống trên pháp đàn Sắc mặt ngưng trọng lo lắng, trong lòng thầm nghĩ Bây giờ đã qua 2 ngày rồi Chủ bác hai phái, ta tổng cộng truyền tin cho 36 đạo phái trưởng môn Không biết có thể đến được mấy vị đây Mao Đạo Trưởng, dù thế nào cũng phải tập hợp đủ 8 vị trí này Nghe thấy giọng nói thì Mao Tiểu Phương trong lòng chấn động Quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Lâm Kiều Thúc. Chỉ thấy Lâm Kiều Thúc bước lên phía trước chậm rãi mà nói. Không tính hai chúng ta, còn thiếu 6 người nữa. Đồng Đạo Trường, à, mai của ông ấy đã héo hết rồi. Ê e rằng không chấn trụ được khí thế của thiên sát trận này. Cho nên ông ấy sợ là không thể đăng đàn tế pháp được rồi. Mao Tổ Phương nghe xong cúi đầu không nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Lâm Cửu Thúc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa Bạch Thế Bảo huynh đệ đã đi rất lâu rồi Ta đang có chút lo lắng Sợ hắn gặp chuyện bất chắc Ta đã định qua đó xem sao đây Mao Tiểu Phương ngây người rồi nói Nhưng nếu người đi rồi Ai sẽ chấn trận ở đây chứ Lâm Cửu Thúc lắc đầu nói Nếu hắn thật sự gặp phải tưởng khan Chúng ta chấn trận ở đây cũng là vô dụng thôi Bạch Thế Bảo này đã từng cứu mạng của ta Nếu hắn thật sự gặp phải vấn đề nan dài Ta không thể khoanh tay đứng nhìn được Nhưng mà Đúng vào lúc này từ xa đột nhiên có tiếng bước chân vụn vặt vang lên Nghe ra có không ít người tới Lâm Kiểu Thúc cảnh giác nói Người nào đến đó Vèo Một thanh kiếm sắt bay đến trước mặt của Lâm Kiểu Thúc Thất tinh bảo kiếm sao Lâm Kiểu Thúc ngạc nhiên nói Trường Xuân Tử Ngay sau đó từ phía tây trong rừng đi ra mấy người Mỗi người đều mặc đạo bào màu xám Sau lưng buộc một thanh kiếm sắt Tay cầm đèn lồng giấy Bước nhanh về phía bên này Đèn lồng giấy lay động trước người Nhìn lại người đi đầu Là một thân đạo bào màu tím đen Tắp búi cao, chân mang giày đạo sĩ Da mặc vàng vọt Vừa nhau mắt vừa cười chắp tay nói Bần đạo đến muộn rồi Mau đạo trưởng, lâm đạo trưởng Hai vị bình an chứ Người đến chính là trường xuân tử Của toàn chân đạo phái Trường Xuân Tử này đã pháp cao siêu, cầm kiếm trừ tà tinh thông luyện đan thuật, kế thừa đạo phái thiên cương bắt đầu trận. Nhốt quỷ trừ ma không cần phải nói, đã luyện thành một thanh thất tinh bảo kiếm đạt đến cảnh giới toàn chân của tam giáo viên dung. Phía sau đi theo là 8 đệ tử cũng chính là Trường Xuân Thất Tử đã từng giao đấu với cả Bạch Thế Bảo. Lâm kiểu thúc lúc này hai tay chắp trước ngực thi lễ mà nói, không muộn không muộn. Ờ ông là người đầu tiên đến đó Mao Tiểu Phương cũng tiến lên phía trước thi lễ Chỉ nghe Trường Xuân Tử nói Ta vừa nhận được tin liền vội vàng đến đây ngay May mà chưa muộn Không biết là Lâm Đạo Trường gọi ta đến đây có chuyện gì Nói rồi Trường Xuân Tử đào mắt qua pháp đàn phía sau của Mao Tiểu Phương và Lâm Kiều Thúc Không khỏi nhú mày hỏi Đây là Mao Tiểu Phương nói là thiên sát trận đó Trường Xuân Tử ngây người nói Sao? Chẳng lẽ các người gọi ta đến là để bày thiên sát trận này ư? Mau tiểu phương cật đầu. Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc dường như nhớ ra điều gì đó. Vội vàng kéo Trường Xuân Tử lại hỏi. À đúng rồi, lần trước ngươi cùng với cả tề Liên Sơn đến mưu cương nghị sự phải không? Trường Xuân Tử vừa định cật đầu, lại nghe phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm ư? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nghiêu bảo... Đang đánh một chiếc xe ngựa điên cuồng lao về phía bên này Miệng thì kêu lớn máu đạo trương Mau mau cứu người Là Nghiêu bảo Lâm Cửu Thúc thẩm nghĩ Người của bác nghị phái quả nhiên đến rồi Sau đó nhìn ra phía sau của Nghiêu bảo Có bạch thế bào Liêu Lão Thái đang nằm trên đống cỏ Sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh Mà bên cạnh của Liêu Lão Thái Nằm một người phụ nữ Lâm Cửu Thúc nhận ra đây chính là tiểu đồ đệ của Mưu cương cổ sư ma tổ Lam tâm nhi Lâm cửu thúc trong lòng thắc mắc Mấy người họ tại sao lại gặp nhau trên đường chứ